Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ct.od.chuyện.org. Chương 3. Châm. Nhìn rõ xem tôi là ai. 10. Ngày hôm sau, lúc nhận được điện thoại của hứa gia một, anh lơ ngơ trong chốc lát, mới tỉnh lại. Anh biết mình có khả năng gặp lại kiều an hảo, gặp lại lại không dám gặp tâm tình mâu thuẫn như vậy lại thấy dối dám thật lâu cuối cùng lại giả thần giả dụ như bình thường. Hai tháng ngắn ngủi qua kết thúc, anh lại cảm giác như đã qua mấy đời. Thật ra một đêm kia, anh và cô đều không có nói chuyện gì với nhau cô an vì ở bên cạnh hứa ra một, anh sao có thể đối diện, anh uống rượu uống đến say.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 Về sau, bà vai của cô cũng bắt đầu nhẹ nhẹ run rẩy cố sức không để lộ ra âm thanh nức nở nghẹn ngào. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si Chương ba châm linh hay. Nhà họ hứa không có phản ứng. hai Qua hồi lâu, Kiều An Hảo mới ngẩng đầu đang chôn ở đầu gối lên, nước mắt đã đầm đìa.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 Tay lục cẩn niên cứng ngắt giữa không trung anh vẫn duy trì tư thế như đang nắm lấy cái gì ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng hình của cô. Kiều An Hảo mở cửa xe triệu manh đang nói chuyện điện thoại, thấy cô đi vào, liền cúp điện thoại, sau đó khởi động xe, giẫm chân ra, rời đi. Xe rẽ ngay ở phía trước một đoạn, hoàn toàn không nhìn thấy lục cẩn niên vẫn đang đứng tại chỗ ngẩn người.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 Ví dụ như lúc này thoạt nhìn anh có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra tâm tình của anh đang rất tệ. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 304. Hứa ra một có phản ứng. 4. Editor. Siêu siêu trợ lý cũng không đi theo lục cẩn niên vào trong nơi. a hơi chỉ cầm chìa khóa mở cửa xe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 Lập tức xuống xe mở cửa sau xe ra Kết quả lục cẩn niên lại không để ý đến trực tiếp đi ra ngoài biệt thự Trợ lý nghi ngờ nhìn theo hướng anh vơm u, v, quy, quy đi Lại thấy vẻ mặt má trần cũng hệt như mình Sau đó liền đuổi theo anh Kết quả vơm u, v, quy, quy Mới đi tới cửa trợ lý đã nhìn thấy lục cẩn niên đang tìm kiếm thứ gì đó trong thùng rác Hôn trộm 55 lần Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 305. Hứa ra một có phản ứng. năm Editor. Siêu siêu kết quả vơ vơ quy quy mới đi tới cửa. Trợ lý đã nhìn thấy lục Cẩn Niên đang tìm kiếm thứ gì đó trong thùng rác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 Thở trang điểm đến gần để cho Kiều An Hảo lần nữa ngửi thấy mùi hương không thoải mái, vì để giảm bớt sự khó chịu trong dạ dày cô cứng ép mình nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng cuối cùng lúc thở trang điểm trang điểm mắt cho cô bởi vì lại quá gần, mùi kim loại chui vào trong mũi, khiến cô nhất thời không nhịn được, đột nhiên nghiêng đầu, nôn ra. Vốn buổi tối Kiều An Hảo cũng không có ăn gì nhiều, bây giờ đã sớm tiêu hóa không còn một mống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 Vê quy quy, thấy được cô nôn mửa, hơi nhanh chán lại. Tống tương tư biếu môi, âm thầm cười, chờ thở trang điểm xong, thử dịp chưa quay cảnh tiếp theo, đi giày cao gót, đi tới bên cạnh lục cẩn niên. Lục cẩn niên biết rõ có người đứng bên cạnh, nhưng lại không phản ứng. Dù tống tương tư bẩn vẫn ung dung vòng quanh lục cẩn niên quay một vòng.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 V Q Q hỏi một câu. Lục tổng, anh có chỗ nào không thoải mái sao? Lục Cẩn Nhiên không lên tiếng, chẳng qua là xoay đầu, nhìn về phía ngoài cửa xe. Trợ lý không hỏi nữa, theo sự dẫn dọ của Lục Cẩn Nhiên tìm được địa chỉ một nhà thuốc mở cửa suốt 24 giờ, định vị rồi khởi động xe. Song 20 phút sau, xe đã đến cửa tiệm trợ lý tắt máy. Lục tổng, anh muốn mua thuốc gì? Tôi mua cho. Tôi đi mua. Lục Cẩn Niên nhàn nhạt nói ba chữ. Rồi đẩy cửa xe ra. Xuống xe đi vào trong tiệm thuốc. Thuốc xạ dày có rất nhiều loại. Lục Cẩn Niên không biết mua loại nào. Cuối cùng thuật lại lời nói của Tống Tương Tư cho người bán. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CTOD. Chuyện chấm OZG. Trường 309. Hứa ra một có phản ứng. Chín. Người bán hàng giới thiệu cho Lục Cẩn Niên mấy loại thuốc, có thuốc đông y cũng có thuốc Tây. Lục Cẩn Niên nhìn bản khám bệnh của mình, sau đó chọn một loại thuốc đông y cho giả dày trả tiền rồi rời đi. Trở lại, Kiều An Hảo quay phim chưa xong, Lục Cẩn Niên trực tiếp để cho trợ lý xuống dưới của khách sạn, ngồi trong xe cùng anh. Quá nửa giờ, nơi xa mới có xe lục tục trở về.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 VNQ quy quy định mở miệng lần nữa gọi Kiều An Hảo, kết quả Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh anh lại chủ động cất bước đi về phía Kiều An Hảo. Trợ lý mở to hai mắt, sưởng sốt ước chừng nửa phút mới nhanh chóng chạy theo. Khoảng cách từ chỗ Lục Cẩn Niên đến Kiều An Hảo còn tầm một nửa nữa, dừng bước, đèn đường mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt anh, nhìn chầm chầm Kiều An Hảo. Gió đêm ở ngoài ô, mang theo khí lạnh từng trận thổi tới đập chúng vào người Kiều An Hảo có chút hỗn độn. Lục cẩn niên chăm chú nhìn Kiều An Hảo rất lâu, ý thức được người con gái anh thích không hề có ý tứ nào muốn mở miệng, đáy mắt xẹp qua một chút mất mát. Sau đó cầm lấy túi lớn trong tay đưa cho Kiều An Hảo. Cho cột. Túi lớn trong suốt, Kiều An Hảo lờ mờ nhìn ra là thuốc đau dạ dày.